Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà thôi tùy ông, tôi thì tôi sốt ruột lắm. Ông cần sang số xe lao ra đường lớn. Câu chuyện mộng mị của vợ ông khiến ông nhớ lại một lần chơi dại thời niên thiếu lúc ông cùng mấy người bạn trọ học ở ngoại ô Hà Nội. Tuổi mới lớn đọc sách Tây kể chuyện ma cho nhau nghe về những lâu đài kỳ bí bên Âu Châu có những oan hồn thường hiện về quấy phá. Trong bốn đứa trọ học Cần là chàng trai trẻ tuổi nhất Và cũng nhỏ con nhất Nhưng luôn luôn bướng bình Quả quyết không tin ma Hoặc có ma thì cũng chẳng đáng sợ Một hôm Có bà hàng xóm chết vì bệnh ho lao chôn xác tại Nghĩa Trang gần đó Ba đứa kia mới thách Cần Nếu nửa đêm dám một mình cầm con dao ra Cắm trên ngôi mộ mới đắp đất Thì cả đám mới phục Trong lòng Cần cũng hoang mang lắm Nhưng ngoài mặt thì chàng trai 17 tuổi ấy, cố tỏ ra điềm tĩnh và bình thản nhận lời. Đêm hôm ấy, trời mưa hưu hắt. Không nặng hạt lắm, nhưng sấm chớp lập rè liên hồi Ngoại ô Hà Nội, thủ đó tăm tối lắm, chứ không như sau này. Cơm nước xong, cả bọn xuống lại cầu cơ để giết thì giờ. Chờ đúng giờ tí, cần sẽ cầm con dao dài, hiên ngang xuất hành. Có lúc Cần đã yếu lòng toàn bỏ cuộc Nhưng cái tự ái Làm Cần không đủ can đảm Vì đã lỡ mạch miệng Cần đi rồi Ba thằng bạn cũng vội vã đội nón khoác áo đi theo Ra nghĩa trang Nhưng dĩ nhiên không để cho Cần thấy Họ đứng núp Sau những gốc cây, những mổ bia Hoặc những gò mà cao Theo dõi Cần Và quả nhiên họ thấy Cần bước nhanh Về hướng ngôi mộ mới chôn hôm qua Họ hồi hộp lắm Quay đầu nhìn nhau, ngầm bầy, tỏ lòng cảm phục sự can đảm vô biên của cần. Phen này về, sẽ đãi cần một chầu cao lâu. Về phần cần, đặt chân vào nghĩa địa vắng vẻ giữa một đêm mưa gió. Đầu đội nón vải, khoác chiếc áo mưa cũ, tay cầm con dao. Cần thấy rõ bàn tay mình run lên bẩn bật. Mặc dầu đầu óc luôn tự nhủ, làm gì có mát. Giả như cần biết mấy thằng bạn đang núp sau gốc cây. Để theo dõi mình thì Cần cũng đỡ sợ Vì ít ra còn có người bên cạnh Nhưng Cần cứ tưởng toàn khu đất thánh mù mịt này Chỉ có một mình Cần với hàng hàng lớp lớp mộ bia vây quanh Nên Cần mỗi một kinh hoàng hơn Tới gần ngôi mộ mới Cần mở to mắt đam đam nhìn Hình ảnh bà hàng xóm vẫn đi ngang nhà Cần Bây giờ nằm dưới mộ từ sáng hôm qua Làm Cần dùng mình muốn té xuống Cần trần trừ một lúc, rồi lấy hết căn đảo, lao lại, dơ dao, cắm ngập xuống. Cắm con dao xong, Cần quay lưng bỏ chạy. Nhưng từ dưới mổ, một bàn tay thỏ lên, níu chặt lấy vặt áo mưa của cẩn Cần kinh sợ vùng vẫy, trượt chân, trên vũng bồn, ngã bật ra và ngất đi. Khi Cần tỉnh dậy do ba thằng bạn dìu đề, Mặt Cần vẫn còn tái mét và tin chắc chuyện người chết hiện về là có thật. Ba thằng bạn chỉ nhìn nhau không nói. Hôm sau, chờ Cần hoàn hồn, họ mới nói cho Cần biết là chẳng có ma quỷ gì cả. Chỉ vì lúc cắm con dao xuống mộ, Cần đã đâm vào cái áo mưa của chính mình. Khiến lúc bỏ chạy, thì cái áo bị dính cứng trên ngôi mộ, làm Cần chạy không nổi. Thần hồn nát thần tính, sợ quá ngất xỉu tại chỗ từ ngày ấy đến nay chàng thanh niên nhỏ bé đã thành ông cần trên 50 tuổi không chơi dại nhưng cũng chưa bao giờ gặp má hôm nay nghe vợ kể tất nhiên ông cũng không tin là con gái mình đã mất và hiện về nhưng ông chiều ý vợ để tránh sự căn nhằ của bà mà ông biết sẽ kéo dài cả ngày Giờ ông Phóng đi, bà Cần cũng vội vã đón Dích Lô sang Phú Nhuận để thông báo bản tin mơ hồ của bà cho Tâm. Cô con gái đầu lòng lấy chồng, làm nghề thợ hàn bên đó. Bà chỉ có hai người con đều là gái. Tâm đã cho bà hai đứa cháu ngoại. Còn Trinh thì mới lập gia đình được 3 năm, chưa sinh con đầu lòng. Học, chồng của Trinh có căn nhà gạch cũ do cha mẹ để lại ở thị xã Vũng Tàu. Bà cần đến nhà Tâm khi cánh cửa sắt còn đóng im lên. Con phố nhỏ bắt đầu thức giấc. Nhưng tiệm thợ hàn của nhếp trong Tâm thì không cần phải mở sớm. Bà cần đập cửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net